các bạn đang nghe tại đọc docchuyenaudio.net. Sẵn sự, Vương Lệ Vân không thể chấp nhận được đám cưới của con trai mà lại không vô trương. Anh tốn rất nhiều công sức để hòa giải, thật vất vả mới có được phương thức mà cả hai người phụ nữ đều đồng ý. Tiếp tiếp là bánh cưới, lễ cưới ngày cưới, danh sách khách mời, mọi thứ mẹ anh đều có ý kiến cả, mà Lai Bách Việt cũng không phải là một con cừu nhỏ biết nghe lời, anh luôn luôn lọc quên cô nhường ke tiep la banh dù sao mẹ anh cũng là nghe loi anh luon luon loc khuyen co nhuong bối. Trước lễ cưới mẹ chồng nàng dâu đừng có cái nhau Anh không có ý thức được Những đụng trọng nhỏ Nhìn có vẻ không quan trọng này Đã gieo xuống mầm mống không hòa hợp giữa hai nữ cường nhân này Dưới tình huống Vương Lị Vân miễn cưỡng thỏa hiệp Tô Tây Nhân đã cưới được cô gái mình yêu Hồn lễ kiềm tốn Từ chối phỏng vấn của truyền thông Trừ bạn bè thân thích của nhà họ tô ra Không ai biết được bộ dáng của cô dâu cả Thế nhưng yêu cùng với hồn nhân Là hai việc khác nhau Một là hai người cùng nhau mơ mộng Một là hai người sống qua ngày cùng nhau Đối với người đàn ông mà nói kết hôn là nhiều người ở bên gối Còn đối với phụ nữ mà nói Đó lại là một giai đoạn hoàn toàn khác Nhà họ Tô là một đại gia tộc Các gia đình sống rải rác ở các khu nhà cao cấp Cho nên nhà của Tô Tế Nhân Lại có thêm hai miệng ăn nữa cũng không sao Sau khi cưới Là vách việc cùng em gái dọn vào ở Tô Tế Nhân đã dành riêng một căn phòng cho La Diệu Tĩnh Hai vợ chồng trở về sau tuần trăng mật còn được mấy ngày, thì trong bữa ăn sáng, Vương Lị Văn liền chất vấn con dâu. Sao cô lại ngồi dậy trễ như vậy chứ? Là Bách Việt nghe vậy thì dững sờ đạo mặt. Dạ, bởi vì... Bởi vì thật ra, chồng cô không hề nhĩ nhận như là vè bề ngoài. Thời học sinh còn kiềm nén, sau khi kết hôn thì đã tháo bỏ toàn bộ lệnh cấm cực kỳ nhiệt tình, làm cho cô hoài nghi, còn biết chồng cô có bị đánh cháo hay không. Tô Tế Nhân rất là bình tĩnh uống nước trái cây. Mấy ngày này cô ấy thích tập ảnh. Thường xem đến khuya. Muốn xem thì cũng phải có tiết chế. Sáng sớm chồng phải đi làm. Thân làm vợ nên tiễn chồng ra cửa. Ngủ đến tận 7-8 giờ mới dậy còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Thật là xin lỗi. Con sẽ sửa. Là Bách Việt dạ vâng mà đáp lại. Tô Tế Nhân đẩy lễ ra. Anh đây làm đây. Mà Bách Việt à, tới đây giúp anh đeo cả là vạt đi. Anh đi tới trước cửa nhìn cô vợ mới cưới đi tới đeo cả và giúp anh còn người của anh chăm chú nhìn cô vẻ mặt kỳ lạ cô đỏ mặt trừng mắt nhìn anh đấm vào lồng ngực anh một cái còn anh quể ra tiếng là anh sai. hai em ngồi đến bảy tám giờ mới có thể dạy được anh phải tiết chế một chút đi ngày nào đó không bỏ xuống giường được thì phải làm thế nào chứ anh đã kìm nén rồi là do thể lực của em quá kém thiếu rèn luyện thôi anh ôm cô hưởng thụ sự thân mật trong chốc lát Mẹ rất là thích có cháu Đích Tôn Chúng ta cần phải cố gắng hơn nữa Đứa bé cũng không phải nói có là có được Cô tức giận mà liếc anh một cái Anh họ vẫn còn gây khó dễ cho anh sao Con trai đầu nhất của bác cả Nhà họ Tô không ra gì Vì vậy ông ấy tận lực bồi dưỡng đứa cháu trai này Đối với chuyện này Người anh họ kia cực kỳ can tị Nên trong công việc thường cố ý ngắn chăn anh Có tránh khỏi Nhưng anh có thể ứng phó được Em cũng đừng ở nhà suốt nữa nên dẫn mẹ đi đâu đó đi dạo phố hoặc là uống trà buổi trưa muốn mua gì thì có việc quẹt thẻ hắn đùa giỡn nói vợ chồng chúng ta phân công hợp tác anh kiếm tiền còn em sẽ tiêu tiền em chỉ hy vọng ngày ngày anh sẽ về nhà ăn bữa tối thôi những lời nói cưng chiều dung túng của anh làm cho trái tim cổ cô ấm áp nhưng mẹ chồng cũng không hề muốn cô chăm sóc cô cắn cắn môi tệ nhân à em lời đến miền miệng lại rụt về Cô không thích nói xấu ở sau lưng của người khác. Tài nhân à, trai cháu đòn này, mau cầm tới cho bác cả đi. Vương Lị Văn đi tới, bọn họ không cùng hẹn mà nhanh chóng tách ra. Khi bọn họ quá thân mật thì bà sẽ luôn có vẻ khen tức. Vì vậy bọn họ hẹn ngầm, ở trước mặt bà sẽ luôn sắm vai một đôi vợ chồng tương kính như tân. Một quá phụ lệ thuộc quá mức vào con trai, giống như là một người thứ ba trong cuộc hôn nhân, không thể hòa hợp được với bọn họ. Là bách Việt không thể hiểu được Dù sao bà cũng đã làm vợ làm con dâu Vì sao lại không thể toàn tâm toàn ý mà đón nhận cô chứ Vương Lị Vân Tươi cười tiễn con trai ra cửa Quay đầu lại đối mặt với con dâu sắc mặt trầm xuống Bữa tiệc tối mai chuẩn bị đến đâu rồi hả? Dạ, tím đường đã chọn xong rồi Cũng đã đặt điện tâm ở khách sạn rồi ạ Ừ, theo thông lệ thì chúng ta liên hoan với phai nữ nhà họ Tô Lần này là tím đường làm Lần sau sẽ đến viên cô Cô kinh kỹ mà học hỏi đi Lệ Văn quan sát bộ quần áo giản dị của cô rồi cất lời. Tìm một thêm vài bộ quần áo và đồ trang sức đi, đừng làm cho người ta nói mẹ chồng tôi là keo kiệt, không để cho cô ăn diện, nhưng cũng đừng quá. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net